Kính nga hành ảnh giới thiệu cùng quý thính giả, truyện ngắn Người khách lạ của Nguyễn Ngọc Ngạn. Qua hai giọng đọc, Hồng Đào và tác giả. Căn biệt thự đồ sộ chiếm một diện tích mênh mông cuối con đường Hàm Nghi phía Đông thị xã là tư thất của đồng chí Vũ Duy nhất, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, mới dậm rồ an tân gia cách đây gần 4 tháng. Chưa cần vào bên trong để xem cách trang trí nội thất như thế nào, mà chỉ mới quan sát lối thiết kế ngoại vi quanh nhà, người ta đã biết ngay chủ nhân là người rất chú trọng đến phong thủy. Điều này cũng chẳng có gì lạ, những năm gần đây, phong thủy đã trở thành một cái mốt thời thượng. Đến nỗi tất cả các nhà hàng, các khách sạn và thậm chí sòng bài, chủ nhân đều bài trí theo phong thủy để chiều theo thị hiếu của khách. Dĩ nhiên có người chỉ coi đó là một nét văn hóa Á Đông hoặc một kiểu trang trí lạ mắt. Nhưng cũng có người tin phong thủy mãnh liệt như một niềm tin tôn giáo. Chủ tịch nhất nằm trong nhóm những người này, luôn luôn bám sát phong thủy và hết lời ca ngợi sự kỳ diệu của môn lý học huyền bí này. Hôm liên hoan mừng nhà mới, có đồng chí thứ trưởng là bạn học cũ của ông từ Hà Nội về dự, tò mò tham quan hết lượt từ trong ra ngoài, luôn miệng trầm trồ khen ngợi, rồi dừng lại ở mảnh vườn bên hông nhà, gật gù bảo quanh cháng cực kỳ, vị trí rất đẹp. Chỉ ở tỉnh mới có chứ về Hà Nội thì tắc đất tắc vàng lấy đâu ra. Chủ tịch nhất đang khoan khoái lắng nghe thì ông bạn thứ trưởng chỉ mảnh vườn nước chảy róc rách và thêm, lại cái trò phong thủy chứ gì, nhìn thoáng là biết ngay, chỉ béo mấy đứa sưng là thầy phong thủy, nói nhăng nói cuội ăn tiền, tớ chẳng có dạ. Chủ tịch nhất cười ngượng nghịu đưa cốc rượu lên uống một hớp nhỏ. Bà Nhất đứng bên cạnh, vội đỡ lời chồng. Tôi cũng bảo như thế, nhưng mà ông nhà tôi thì cũng cứ cãi không à. Là có kiên thì có lành, chả tốn bao nhiêu mà mình an lòng. Nói câu ấy, bà Nhất nhớ lại chuyện một bà bạn có cửa hàng bán mỹ phẩm lớn nhất thị xã, làm ăn rất phát đạt ngay từ buổi khai trương. Một hôm có người giới thiệu thầy Phong Thủy ghé thăm, thầy nhìn thoáng qua rồi đề nghị để thầy trang trí lại nội thất. Tiền công thầy tính giá đặc biệt là 5 triệu đồng Bà chủ tiệm lắc đầu lia lia xua tay từ chối Không không không phải là chuyện tiền bạc Nhưng mà tôi không có muốn thay đổi gì cả Từ ngày mở cái hiệu này ra đến bây giờ 3 năm rồi Nhờ rồi buồn mày bán đắt lắm Sửa chữa làm cái gì Không khéo là lợn lành là hóa lợn què đó Thôi thôi cám ơn ông Thầy Phong Thủy nghiêm mặt hỏi Thế bà tội gì Đáng lẽ không nên trả lời mới phải nhưng chủ nhà lại buộc miệng đáp: "Tôi tuổi dậu, kỳ dậu." Thay lầm nhầm bấm đốt ngón tay rồi trịnh trọng nói: "Kỳ dậu tức là sinh năm 1969." "Tùy bà. Mấy năm nay bà làm ăn khá, nhưng bà không nghe lời tôi thì 2 năm nữa bà sẽ biết, bà sẽ thấy hậu quả, 2 năm nữa thôi. Tôi sợ là trắng tay thế bà." Bà bạn đưa thầy phong thủy tới cũng chen vào: "Ôi giời ơi, thầy nói chưa sai bao giờ." Mình không có thấy được tương lai, nhưng mà thầy thì thầy thấy rõ lắm, vận đen nó đến có ai mà lường trước được đâu." Chủ nhà bắt đầu hoang mang thì thầy lại thêm, "Tôi không nỡ nhìn cái cảnh ấy, cho nên tôi mới ra tay giúp bà. Chứ khách của tôi tôi nói thật đẩy ra không hết, vài triệu bạc thì có thấm vào đâu so với cái thu nhập của tôi. Bà xem lại đi." Chủ nhà đăm chiêu một lúc, lại thêm cô con gái 20 tuổi đứng bên cạnh ngước nhìn mẹ khẩn khoản nói nhỏ, Mẹ ơi, tiếc gì 5 triệu đâu mẹ, nhờ thầy đi mẹ. Bà đành gật đầu vì bà cũng đang nghĩ giống của con gái. Cửa hàng của mình đang làm ăn phát đạt mà lão bảo 2 năm nữa có thể trắng tay. Chả biết lão nói đúng hay không, nhưng thà thí cô hồn cho lão 5 triệu để mua lấy sự bình an trong lòng. Cái lối coi phong thủy bằng cách hăm dọa như thế đã mang lại lợi nhuận rất lớn cho ông thầy mặt dày, vì ai cũng sẽ nghĩ như bà tha quăng ra ít tiền, còn hơn cứ ngày ngày lo âu sợ cái tương lai đen tối nó ập đến như thầy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net